Tôi đi lòng vòng trong thị trấn một hồi lâu, cuối cùng cũng tìm thấy một cửa hàng chuyên bán các loại thực phẩm. Ngoài cửa có bày hai giỏ đen bằng trúc, bên trong chỉ còn lại nửa giỏ táo thối bị người ta bỏ lại sau khi đã chọn hết những quả ngon ban đầu tôi không nói là muốn bán không, lại hỏi ông chủ trẻ tuổi, mới độ đôi mươi vừa ngửa tiệm, vậy ở đây có bán hồng không? Còn ta thấy tôi ăn mặc sến sủa, cho rằng tôi là người của đơn vị nào đó đến mua hàng. Thế là vội vàng bước tới, những vẻ hết sức nhiệt tình. Cô em muốn mua hồng sao? Chừng bao nhiêu? Trong cửa hàng bây giờ không có, nhưng độ hai ngày nữa thì chắc chắn không thành vấn đề, chỉ là số lượng không nhiều thôi. Số lượng không nhiều. Tôi vừa nghe thấy liền lập tức cảm thấy có hy vọng Bạn vừa khiếp mắt mình cậu ta ôm tụ hỏi Thế tất cả thế nào? Cậu ta tạm vẻ dễ, dễ chịu nói Hôm nay chúng ta làm ăn lần đầu Tôi thấy cô em cũng là người dễ chịu Vậy thế này đi Tôi cũng không kiếm tiền của cô em Coi như là để kết bạn Tôi nhập hàng với giá 4 xu rưỡi Bán cho cô em giá năm xu Coi như là chỉ lấy tiền vận chuyển thôi Cô em thấy thế nào? Tôi chảy miễn cười Hôm, người nhặt một quả tháo thó trong giỏ, tung lên cao và đón lấy, được bốn xu rưỡi, trong tay tôi còn năm sáu trăm cơn hồng, bán hết cho cậu đấy. Cậu chàng lập tức ngay ra, không kìm được, cười vượn gạo nói, cô em đừng đùa như vậy, tôi trông cô em ăn mặc thế này nhất định là từ thành phố lớn tới, bán hồng cái gì chứ? Tôi cười bảo, đừng có một điều của em, hai điều của em như vậy, tụi chị đây còn lớn hơn cậu đấy, phải gọi là chị nghe chưa? Mà tôi cũng không ghét cậu, trong tay tôi quả thật là còn sáu 600 cân hồng, cậu cứ cho cái giá, nếu thấy hợp lý tôi sẽ bán cho cậu, còn nếu không hợp tôi sẽ bán cho trạm thu mua là xong. Thấy tôi nói năng chân thành, cậu ta rốt cuộc đã tin, và cười hì hì nói, sao lại bán cho trạm thu mua chứ, mấy nơi của nhà lúc đó đều ép giá xuống thấp lắm, lắm, hơn nữa người ta có chịu mua hồng hay không còn chưa biết được, chỉ cứ đưa tới cho em đi đảm bảo giá cả hợp lý. Cậu đừng có nằn nhằn với tôi Cứ nói giá luôn đi tôi định trả giá thế nào là thua rưỡi Cậu ta lập tức thu lên nụ cười nghiêm túc nói Chỉ đừng cho rằng em xấu tính đấy Hẹn hậu quả không sống như thứ nhàng khác Kiểu gì cũng có mấy quả hỏng Đến lúc đó đều phải trừ vào phần của em Hơn nữa em là người bán lẻ Khó tránh khỏi lúc phải cân tươi cho người ta Tài hoa số lượng nhiều rồi Trọng lượng cũng sẽ lên theo Giá em thu mua của giá cao hơn quả thật khó, có thể kiếm tiền được. Những lời này của cậu ta hẳn không phải là giả. Tôi không suy nghĩ, nhiều liền đồng ý ngay, rồi hẹn ngày kia sẽ bảo người chuyển hàng tới. Cậu ta thấy tôi tính tình thoải mái, liền thở phào một hơi, rồi vỡ vàng kéo tôi và nói chuyện. Mục đích không ngoài việc muốn mua thêm chút hàng về bán, tôi cũng có ý muốn xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài, nên tham khá đàm tháng với cậu ta. Cuối cùng chúng tôi đã bàn bạc xong xuôi, sau này cứ 10 ngày Trần Gia Trang lại đưa hàng lên một lần, những món đặc sản gồm nấu như trứng, da, hạt thông cũng đều mua hết. Vấn đề giá cả cụ thể tôi sẽ báo với trưởng thông Trần bàn bạc với cậu ta sao. sau khi ăn chút đồ ở một cửa hàng nhỏ, ngày gần trạm xe khách tôi liền quay về nhà, khi còn cách Trần Gia Trang một đoạn khác xa tôi đã xuống xe rồi, không vì điều gì khác. Chỉ đơn giản là tôi không thể để mọi người trong trần Gia tre nhìn thấy mình xuống xe và chẳng mang theo gì bên người. Nếu không đến lúc đó tôi biết phải gì hết cho sao về đống đồ xuất hiện bên cạnh mình đây. Sau khi xác định xung quanh không còn ai khác, tôi mới bắt đầu lấy đồ từ trong chiếc nhẫn không tay ra. Đầu tiên là bãi tám bao tải gạo lọi 30 cân một bao. Tôi còn dùng hai chiếc bao lớn để đựng chúng lại, tránh để người ta nhìn thấy nhãn hiệu ngoài vỏ bao, sau đó là một lô một lốc những thứ đồ xa vị như mắm muối tương nhau. Tôi cũng đựng trong một bao khác, xong xuôi tương hợp thịt trên chiếc bao tải đó, chờ có người đi qua thì nhờ về thôn mọi người giúp có trời mới biết tại sao con đường này lại vắng vẻ như vậy. Tôi đã phải ngồi chờ suốt nửa tiếng đồng hồ. Đến lúc mặt trời đã gần xuống núi, mới nhìn thấy từ đằng xa có một chiếc xe ngựa đen chậm rãi đi tới. Chở chiếc xe ngựa đó gần đến, tôi nhìn rõ người trên xe ngựa. Tôi lập tức mừng rỡ vô cùng, vội vàng chạy tới. Chú xe lão bà thức ra chú à. Ý, sao chết lại ngồi ở đây một bên vậy? Chú xe lão bà thức hỏi. Tôi trả lời, cháu vừa nhờ được một người bạn mua ít hàng chuyển về thị trấn. Hôm nay lên đó mang về, nhưng bây giờ vừa mới xuống xe, cháu đã không động đậy di đường nữa rồi, Đây là bà Trần phải không ạ? Bà cụ cười hiếp tắt, gục đầu với tôi, rồi quay sang thấp giọng bảo xuống xa lão vả thức. Nào giúp cháu đó mang đồ lên xe đi, nó là con gái, làm gì có sức mà bê được yêu đồ như vậy? Chú xa lạ bả thức không nói gì Và tức nhảy xuống xe Nhân tay giúp tôi đưa đồ lên Để một ông lão lớn tuổi như vậy Đang đồ nặng tôi... Trong lòng tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ nên cũng khỏi vẽ đi tới Đưa tay ra giúp đỡ Nhưng vừa mới hơi sơ sẩy một chút Tôi đã xích chạy cánh tay rồi Chú xa lạ bả thức đưa tôi về đến tận nhà Còn giúp tôi chuyển đồ xuống Xong xuôi rồi Đến chén trà cũng không chịu uống đã định đi ngay Tôi ra sức kéo chú lại Phải nói hết Lời mới nhét cho chú được một chai dầu vương. Sau khi tôi thu dọn đồ đạc xong xuôi, tiếng ta đã nghe thấy tiếng động mà dẫn tiểu minh viện đến rồi. Tôi quay người lại, chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng nhỏ bé chạy ao vào trong sân như tên lửa. Ngá mắt để nhào vào lòng tôi, khiến tôi phải lựa chọn lùi về phía sau vài bước, cho ngọt cực xuống đất. Tuy cũng có lúc tiểu minh viện cũng rất nhiệt tình, nhưng khi có mặt ngoài ngoài thì luôn tỏ vẻ ngưỡng ngập, Biểu hiện ngày hôm nay khiến tôi không khỏi cảm thấy có chút bất ngờ Hôm nay làm sao vậy? Tôi đưa tay đỡ thằng bé, ôm chặt nó vào lòng, miễn cười hỏi Nhưng vừa mới nói xong, tôi đã phát hiện ra có gì gì đó không bình thường Liền cúi đầu nhìn kỹ, chỉ thấy trên chiếc áo khoét màu xanh nhạt Tôi mới thay cho nó, hồi sáng dính đầy bùng đất Cổ tay áo còn bị xế tạc cơ chỉ, chiếc mũ nồi đỏ trên đòn Lúc này cũng biến mất chẳng còn bóng dáng, tới minh viện không phải một đứa trẻ nghịch ngợm, trước giờ luôn rất chú trọng buồn áo trên người, sao lại thành cái bộ dạng này được chứ, chẳng lẽ nó đã đánh nhau với người ta? Tôi gọi vàng, buông thằng bé ra để quan sát kỹ lưỡng, quả nhiên nhìn thấy quần mắt nó ẩn đỏ, trên mặt còn loán thóng có dấu vết như vừa khóc, cái miệng thì miếm mạc thật chặt, nhán vẻ như đen vô cùng tuổi thơ, chuyện này rút cuộc là sao chứ? Sao vậy? Có phải là cháu đánh nhau với người ta không? Tôi cố gắng, Bằng giọng dĩ dàng hết sức, sợ làm thằng bé sợ, để minh viễn ngoan ngoãn như vậy sẽ lời dính nhau được. Tiếng ba hạm thật đáng lớn là hai cái đứa không biết xấu hổ ở hạ Nam Hoa tìm đến đây. Cái gì? Tôi lập tức sợt đẩy mình và vàng ngảy dựng lên, bọn họ đến đây làm gì chứ? Tuy sau khi tìm được tiểu minh viễn, tôi lập tức đi làm thủ tục nhận nuôi đến đề phòng tình huống không hay, nhưng quả thật không ngờ hai con người xấu xa đó còn tìm đến đây gây chuyện, Dù sao, bọn họ cũng không phải cha mẹ ruột của Tiểu Minh Viễn Khó khăn lắm mới phức được cục nợ này đi Đáng lẽ không nên đến đây gây phiền phức gì nữa mới đúng chứ Tiếm ba, ngày mai Tiếm Nhận cho đến hạ năm oan chí nữa nhé Chả phải giải quyết, chắc kiểm chuyện này mới được Tôi suy nghĩ tỉ mỉ hồi lâu Cảm thấy vẫn nên gặp đôi vợ chồng kia để nói lý lẽ Nhưng Tiếm ba lại không đồng ý Đoàn đám đến nổi dặm chân bình bịch Chắc chạy đến đó làm gì Có câu phép vua thua lệ lan Ở đó tàu là người thọ triệu Nếu ở trần Gia trên này thì tất nhiên là chẳng có vấn đề gì, chúng nó một ức xích cháu cũng không được, nhưng nếu cho đi đến đó, cho dù chú nó không có lý lẽ, cũng thành có lý ngay, chẳng lẽ chúng là dễ dàng mua thay cho cháu hay sao chứ, cháu nghèng bạn lòng đừng có làm chuyện mất nhất đấy nhé. Nhưng... cháu là người thành phố, không thể hiểu được ở vùng nông thôn này, hai cái đứa không biết xấu hổ đó từ chẳng ra gì, người nhà họ triệu cũng không có ai ưa, nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện... Và họ nhất định vẫn bên trực nó Thông chúng ta cũng như vậy Nếu có ai dám đến đây nghe chuyện thị phi Mặc kệ là có lý hay không có lý Bọn thím cứ phải đánh cho nó một trận là cũng sao Có lẽ thím ba thấy sắc mặt tôi không tốt Nên tận tình khuyên nhũ Tôi cũng biết là thím có ý tốt Sau khi ngẫm nghĩ kia lại đành kẻ gọt đầu Nhưng vẫn nói thêm Hay là thế này đi Giáo sạn, nhà người gửi thư tới Nói là cha đó làm thủ tục và chính thức trở thành người giám hồ của Ninh Vĩ Được pháp luật công nhận Nếu bọn họ còn dám men mưa, tức là đã vi phạm pháp luật và cháu sẽ định ý báo cảnh sát. Đúng rồi, nhưng tiền sẽ nhắc nhở thêm một chút rằng giá và đội trưởng lưu cục cảnh sát có quan hệ không tệ, dọn cho bọn họ một chút cũng tốt. cái anh đội trưởng lưu này cũng thật xui xẻo, vì tôi lợi dụng không biết bao nhiêu lần rồi. chúng ta nghe xong, bọn họ gật đầu tiếng đồng. ý này hay lắm, người hạ đem oe bọn họ tuy cấp sống một chút, nhưng chắc chắn là không dám thần tội đâu, nếu biết đây là chuyện trái pháp luật. Chắc chắn sẽ không dám làm, ngày mai Thiếm sẽ bảo chú ba của cháu đi một chuyến, nhờ cho hai cái đứa kia một trận. Tôi đi lấy cho Thiếm ba một bào gà và trái dâu, lần này thì Thiếm không từ chối mà vui vẻ nhận, còn nói tới nay sẽ về nóng một nồi giá ăn thử, sau đó lại hứa mấy hôm nữa, chú ba lên núi đi săn, sẽ mang về cho tiểu minh viện mấy câu khoản. Sau khi kiếm ba rời đi, tôi vội vàng đi đun nước nóng tắm cho tiểu minh Viễn. Hôm nay bọn họ có đánh giá không? Tôi thấy sắc mặt của nó đã phần nào bình tĩnh trở lại, liền nhịn dàn hỏi. Tôi thấy, đôi mắt tưởng minh viện thôn cái đã, lại đỏ ửng lên, đứng mắt ẩn ẩn trong khóe mắt, nhưng không rơi xuống, nó rung giọng kể lại. Bọn họ muốn mắt cháu, cháu cố chạy, bọn họ kéo áo cháu, còn cướp mất chiếc mũ của cháu nữa. Lúc sau thì bà ma tới, bà bảo cháu đi vào trong nhà. Rõ lắm. Tôi miễn cười bị vua thằng bé, trở lại so cái đầu nhỏ nhắn của nó và dặn do. Sau này cứ thấy bọn họ, chá cứ chạy cho cô, gấp vào nhà ai cũng được. Nếu lỡ như bị bọn họ bắt được, chá cứ dùng đá và đập, dùng săn mà cắn, không phải e dè gì cả. rồi mắt bị vinh viện mở to. Rồi ra sức gợt đầu thật mạnh, dường như đã thật sự ghi nhớ những lời của tôi vào lòng. Tắm cho nó xong, tôi mới chọc nhớ ra, đây không phải chuyện đua về dạng nhỏ, nhỏ thêm. Khi đánh nhau với người khác tuyệt đối không được dùng mấy chiêu này đâu đấy, chẳng biết chưa? Cũng chẳng rõ là thằng bé đã biết thật hay chưa, dù sao thì tôi cũng thấy nó gặp đầu với vẻ rất kiên quyết. buổi tối hôm đó, tôi đã được ăn những bát cơm gạo thơm lừng với thịt kho tàu và cải xanh xào tỏi, nên là ăn rất no, trong lòng hạnh phúc trên rớt nước mắt. Để Minh Điển cũng ăn được hai bát lớn, ăn xong còn chủ động giận dẹp bát đũa định đi chỗ bát nhưng tôi ngăn lại. Từ ngoài miệng thằng bé không nói gì, nhưng tôi biết rõ nó nhất định vẫn còn đang sợ, Nó không chừng trong lòng nó vẫn còn một cho rằng tôi sẽ đưa nó quay về nên mới sốt ruột muốn lấy lòng tôi. Vừa mới xuất hiện suy nghĩ này, tâm trạng của tôi càng trở nên tệ hơn. Buổi tối tôi ôm Tiểu Minh Điển vào lòng kể chuyện cho nó nghe. Tôi kể cho Harry Potter. Cậu bé Harry có vết sẹo trên trái bị người gì hành hạ nhưng thật ra lại là vị cứu tinh của thế giới này. sẽ sớm không sao, tôi nhìn thấy Tiểu Vinh tiễn cầm cây chở trong nhà mà lại nhỏ dòng lẩm bẩm đi gì đó. Một lát sau liền cưỡi chổi chạy sang trong sân. Khu mặt có vẻ vô cùng nghiêm túc. Tôi đột nhiên cảm thấy nếu họ đại học mình chọn ngành sư phạm mẫu giáo thì tốt biết mấy. Như vậy bây giờ tôi đã biết phải làm thế nào rồi. 4... tôi định hai ngày nữa sẽ cùng chú trưởng thôn lên thị trấn bán hồng nhưng vừa lại xảy ra chuyện như vậy tôi chẳng còn chút tâm trạng nào mà đi nữa thế là tôi bèn tới nhà chú trưởng thôn để cho chú địa trị của chú hen và cung lựu mẹ chú nhanh chóng thu hết hồng của các nhà về rồi chuyển lên thị trấn một thể chú trưởng thôn vô hóa chút múa mương nhưng nghe tôi nói giá cả của hai bên không giống nhau thì cảm thấy rất khó xử liền hỏi chị giá cả này tại đây quyết thế nào đây mọi người trong thôn cùng bán hồng dù gì cũng không thể mọi người mở giá được về việc này thì tôi đã sớm nghĩ ra cách giải quyết bèn cười nói cháu sớm đang nghĩ ra cách rồi chỉ là không biết mọi người trong thôn có đồng ý hay không thôi chú trưởng thôn vội vàng nói bà cháu mà nói đi có lý nào mọi người lại không đồng ý cơ chứ cách của cháu là hãy thu hết hồng của mọi người về với giá thống nhất và xu một cân dù sao mang 2.000 cước không này lên thị trấn cũng chẳng phải chuyện nghĩ gian, ít nhất cũng cần hai người đi mới được, cần có một chiếc xe nữa, đó là chưa kể lên thị trấn rồi, nói không chừng còn phải ăn bữa cơm trưa, và những việc này thì đều tốn tiền. Không nói chuyện khác, chỉ riêng thuê xe cũng tốn một ngày một đồng rồi, hai người kia cũng phải trả một đồng một người mỗi ngày nữa, rồi việc ăn uống cũng cần phải trả mỗi người một đồng cho đúng tiêu chuẩn, chủ tiền còn lại chúng ta hãy coi đó như tài sản chung của thôn. Đọc lúc tích nhất hoặc là hiếu hỷ thì mới ra dùng, nếu xe này còn kiếm được nhiều tiền hơn, có khi còn đủ làm đường xây trường học ấy chứ. Suốt cả ngày hôm đó, tôi đều ở cùng tiểu minh Viễn. Buổi sáng dạy nó học bính Anh, Buổi chiều dạy nó mấy bài thơ nổi tiếng Như là bài cố hương Hay là cài đồng nên mũi đen trưa Thằng bé này trí nhớ tốt Tôi chỉ đọc qua hai 3 lượt Và nó đã nhớ được rồi Có mấy phút là học thuộc được một bài thơ Chẳng bao lâu sau, bao nhiêu thơ từ trong đầu tôi Đã bị mòi móc cho sạch sẽ Tất nhiên tôi không thể để nó nhìn ra điều này Thì nói là hôm nay muộn rồi phải đi ngủ mấy hôm sau khi ngủ dậy tôi chợt phát hiện ra má thằng bé vì như đã đầy đặn hơn trong lòng không khỏi mừng thầm thấy là tôi vội vã đưa tay bé nó lên quả nhiên đã nặng hơn lúc mới đến một chút thật là quá tuyệt xem ra kế hoạch phổ béo của tôi đã bắt đầu có hiệu quả rồi chương 10 Mùa đông ở miền Bắc thường đến trong nặng lẽ sáng hôm nay vừa thức dậy, lập tức cảm nhận được không khí xung quanh dường như có chút khác thường. Cảm giác lạnh giá truyền lên từ góc chân, rồi len đến tận sóng đưng. Khi tôi mở cửa ra, sao lại lạnh thế chứ? Chỉ sau một đêm mà nhiệt độ đã giảm hẳn rồi. Thời tiết thay đổi đột ngột, trẻ con thường rất dễ sinh bệnh, thân thể của tiểu Minh Tiễn vốn đã không được khỏe, lỡ như có điều gì sơ sảy, đẹp bị mắt không hàng hay là cảm cúm. Vậy thì sẽ phiền phức Cho nên tôi vội vã lục tìm trong rương Những bộ quần áo thật dây Rồi trùm lên người thằng bé Cuối cùng tiểu minh viễn rốt cuộc Cũng không chịu nói nữa mà lên tiếng Cô ơi, cháu không đi được nữa rồi đi này tôi cúi đầu nhìn Hình như thằng bé đã biến thành hình tròn rồi Ngay đến quỷ tay cũng không co lại được Thế là tôi vội vã cởi một chiếc áo len bên trong ra Rồi lại mặc áo khoác ngoài vào cho thằng bé Tôi chưa từng trải qua mùa đông ở vùng Đông Bắc bao giờ Chỉ mới xem qua giới thiệu trên TV và sách báo Nghe nói ở vùng này nếu ra ngoài mà không đeo bịch tay sờ sảy một chút thôi là hai ta sẽ đông cứng lại rồi nước tóp ra rồi đánh bập một cái xuống đất nghe mà rộn cả người nhưng may mà tôi đã sớm chuẩn bị liền đưa cho Tiểu Minh viện một cái bịch tai hình con gấu nhỏ màu hồng. Xem lẫn xanh lam, rồi chọn cho mình một cái hình con thịt mà về nhà, cô cháu tôi vừa mới đeo nó lên tay, người trong thôn đều đã đến để xem chuyện lạ, người lớn thì chỉ cười hà hà chỉ rõ, còn trẻ con, đứa nào đó nấy đều nhìn chăm chăm vào cái việc tay của Tiểu Minh Viễn, trồng mắt như muốn rớt cả ra, lần này thì Tiểu Minh Viễn suốt cuộc đã thể hiện ra bản tính trẻ con, hợp ứng lên rõ cao thỉnh thoảng còn đi đi lại lại, trước mặt lũ nhóc với vẻ oai vẻ vô cùng, tuy nó đã cố gắng hết sức để nhịn trui, nhưng sự đắc chí kia thì lại trùy xa từ trong xương cốt, khiến tôi nhìn mà cảm thấy tức cười vô cùng. Lần này thì lũ trẻ con không còn nghịch ngậm chút nào nữa, mà đi theo tiểu minh viễn như là đi theo vật lạ, ốc sinh mấy lần lén đưa tay ra định sờ thử, nhưng đều bị đại hà đánh vào lòng bàn tay còn cất tiếng mắng lớn. Nhìn cái tay, toàn là bùn của mày kìa, đừng có làm bẩn thứ bảo bối này chứ Sau đó lại cười hì hì quay sang nói với tiểu minh viễn Nhóc ngu này, anh có thể mượn sơ một chút không? Tiểu minh viễn tỏ ra rất rộng rãi, gỡ cái bịch tay ra, đưa cho đại hà Rồi khẽ gật đầu một cái, đại hà không khỏi ngỡ ra, không hiểu là có ý gì Tiểu minh viễn nói, anh đại hà để thử đi Đại hà lập tức trở nên kích động, bàn tay run rẩy đưa ra nhưng lại vội vàng trục phê chuột mạnh mấy cái lên vạt áo, sau đó mới hết sức cẩn cẩn thận thận đón lấy cái bịch tay, rồi lại hết sức cẩn thận đè lên tay mình, rồi nó quay xe nhìn lũ nhóc xung quanh mà lắc lư cái đầu đầy đắc chí, khiến những đứa nhóc còn lại thèm thuồng vô cùng. Tiểu Minh viện không kìm được mím môi cười, mấy đứa nhóc còn lại thấy nó dường như có vẻ dễ nói chuyện, liền chạy ào tới xíu ra rí tiếp xích, muốn đeo thử cái bịt tay, tiểu Minh Viện cũng không nhỏ mọn, lần lượt đồng ý, chẳng bao lâu sau, nó đã hòa đồng thành một khối với lũ nhóc lớn hơn mình mấy tuổi kia, bây giờ ngoài đồng cũng Chẳng còn việc gì con làm cả, chính là thời điểm thanh nhàn nhất trong năm, các chị, các kiếm trong thôn thường tụng lại một chỗ, cùng làm mấy việc nhẹ nhàng như khâu đế xài hoặc là đan áo len. Tôi ở trong thôn đã được một thời gian rồi, cũng dần quen thân với mọi người, trước đây mọi người vẫn còn khách sáo, bây giờ đều đã gọi thẳng tên tôi, như vậy cũng tốt, mỗi lần nghe, trái tim tôi đều cảm thấy ấm áp vô cùng. Tiểu minh viện ngồi ngay bên cạnh tôi, tràn mắt to tròn, sẵn long lanh, không biết đang suy nghĩ điều gì. Tôi bảo nó ra ngoài chơi với đám bạn, nhưng nó không chịu. Tôi chỉ nghĩ là nó lại muốn bán lấy tôi, nên cũng chẳng để ý lắm. Nhưng một lát sau, tôi mới phát hiện có điều gì đó bất thường. Hôm nay thằng bé đột nhiên trở nên hết sức chăm chỉ. Lúc thì giúp tôi cái này, lúc thì giúp tôi cái kia. Ông còn vồn vã đến lạ. Rất nhanh sau đó, tôi hiểu ra vấn đề, đợi nó vào bếp lấy thêm một đĩa hạt dương mới ra giúp tôi, tôi liền khen nó với vẻ hết sức chân thành. Bảy Minh Viễn hôm nay ngoan quá. Lần này thì thằng bé suốt cuộc đã tỏa hai lòng ngồi xuống bên cạnh tôi một lát nữa. Sau khi bị đám nhóc bên ngoài, sếu gào rất nhiều lần có chạy ra ngoài chơi. Lúc ấy trong lòng tôi hạnh phúc đến lạ. Tôi ăn trưa xong, chú trưởng thôn và chú bà lên thị trấn bán hồng đã quay về. Phố chú trưởng thôn bèn nhau nhờ chú xa lão vả thức tránh xe ngựa chở hồng lên thị trấn nhưng là chú ấy đã có hẹn với người khác rồi nên cuối cùng đành nhờ chú ba dùng xe bò chở hồng đi mà mà thị trấn cách đi không xa lắm nên chưa đến nữa ngay hai chú đã quay về rồi nhìn thấy chú trưởng khôn Và chú ba đều mặt mà rạng rỡ, tôi biết ngay là công việc hôm nay rất thuận lợi. Nhưng khi tôi vừa định hỏi họ xem hôm nay thu hoạch thế nào, chợt thấy phía bên ngoài có hai người đi tới, đi phía trước dẫn đường là đội trưởng lưu, Phía sau còn một cậu trai chừng 20 tuổi mà tôi chưa từng gặp. Nếu không nhờ có đội trưởng lưu giúp đỡ, chuyến hẹn lần này chắc chắn không thể ván ra dễ dàng như vậy. Trong lòng tôi vẫn còn cảm kích anh ta rất nhiều. Vừa nhìn thấy anh ta, tôi lập tức đứng dậy, đi ra ngoài đó tử bệnh viện cũng lon ton đứng dậy đi ra cùng với tôi nhìn thấy đội trưởng lưu không cần tôi phải nhắc nó đang ngoan ngoãn cất tiếng chào cháu cha chú lưu đội trưởng lưu hơi ngẩn ra một chút sau đó nghệ nhi nói đây là thằng bé nhà cô sao mới có mấy ngày không gặp mặt nó đã tròn hơn nhiều rồi ừ, đúng là béo hơn rồi nghe vậy tôi lập tức mừng ra mặt vậy sao tôi cũng cảm thấy nó mập hơn rồi anh nhìn thử xem nó có cao hơn chút nào không Đại trưởng lưu lập tức tỏ ra khó xử Đưa tay gãi đầu một chút Mới cẩn thận nói Mới có hơn 10 ngày không gặp Nếu nó có cao hơn Thì đúng là chuyện lạ rồi Mọi người nghe thế thì không kìm được Cười ầm cá lên Tôi cũng cảm thấy rất xấu hổ Vì đại trưởng lưu cũng đang ở đây Nên chú trưởng thôn không nói đến chuyện bán hồng với tôi nữa Nhớ lại lần trước Khi đợi trưởng lưu đến đây, chúng tôi còn phải ăn cơm bên nhà tiếng ba, lần này bất kể thế nào tôi cũng phải mời anh ta một bữa mới được. Thế là tôi bèn lên tiếng mời, đội trưởng lưu cũng không từ chối. Chú trưởng thôn ở bên cạnh thì cười bảo, thơm này cơm nhà Tuệ Tuệ là ngon nhất đấy. đội trưởng lưu, hôm nay các anh có đọc ăn rồi. đội trưởng lưu cũng cười nói, vậy hôm nay chứ phải ném thử xem tài nghệ của Tuệ Tuệ làm sao. Nói xong. Anh ta xoay người gõ một tiếng, kéo cậu trai trẻ tuổi phía sau ra trước mặt tôi rồi giới thiệu: "Đây là em họ của tôi, Lu Giang." Tôi chợt nhớ lại chuyện nhà đại trưởng lu mấy hôm trước, không kìm được đôi mắt quen sát kỹ người trẻ tuổi này, cậu ta vẫn còn khá trẻ, vừa tốt nghiệp đại học xong chắc cũng khoảng 21-22 tuổi mà thôi. Mái tóc cắt kiểu húi cua, trên người mặc chiếc áo lông vừa vặn, trông đi một đôi dài da trông rất sạch sẽ, tính mạo thì khá khá nhiều với đội trưởng lưu tròn trắng trẻ ốc thanh tú hơn nhiều, vừa nhìn đã biết người thành phố, hơn nữa còn là con cháu của một gia đình có điều kiện kinh tế khá giả. Lu Giang hờ hữu cho hỏi tôi một tiếng, nhưng nụ cười trên mặt thì có vẻ ngượng gạo vô cùng. Trời trưởng lô thấy thế, lập tức nghiêm mặt lại, hiển nhiên là rất không hài lòng về thái độ của cậu ta. Tôi chẳng cảm thấy có khó chịu chút nào, nếu đó lại là tôi bị người nhà kéo đến một nơi hoàng vu hẻo lánh thế này, chắc chắn cũng sẽ cảm thấy không thoải mái, sắc mặt có khi còn tệ hơn cậu ta bây giờ. Mấy chị, mấy thiếng vốn đang ngồi trong nhà tôi nói chuyện phiếm, thấy tôi có khách thì lần lượt đứng dậy từ biệt ra về, trong nhà rất nhanh, chỉ còn lại mấy người chúng tôi, cùng vô số hạt dưa, rơi vải đầy trên mặt đất. Tuyển Minh Viễn rất hiểu chuyện, lập tức lấy chậu xào huyết nha. Còn tôi thì vội vàng vào bếp chuẩn bị bữa tối. Thịt lợn trong nhà vẫn còn nhiều. Hôm qua chúng ta và chị Thúy Thuận lại mang cho tôi một ít cải trắng và đậu phụ khô. Tôi suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định làm món sườn sao, đậu phụ khô, con thịt, cải trắng xào, làm thêm một bát canh trứng gà. Mọi món đều nấu nhiều một chút, chắc cũng đủ cho bốn người ăn. Bởi vì thời gian hãy còn khá sớm, nên sau khi chuẩn bị sơ qua một chút, tôi liền đi lên nhà tiếp đài khách khứa khi vào nhà, vượt khéo nghe thấy tiểu minh viễn đang nói chuyện với lưu giang, tôi kẹt tóc đầu tiểu minh viễn một cái, tỏ ý và nói đừng có nói vưa, thằng bé lén lè lưỡi với tôi. nhưng vượt xoay người lại quay về phía lưu giang, khuôn mặt lập tức trầm hẳn xuống, nhưng cũng nghe lời không nói năng gì thêm. tôi rót cho hai em họ mỗi người một chén trà. Cũng còn định pha thêm cho Tiểu Minh Tiễn một cốc sữa bò nữa Nhờ nghĩ kỹ thì lại thôi Thời buổi này ngay đến hộp sữa mạch nha cũng khó mà mua được Nếu tôi ngang nhiên lấy hộp sữa bò ra Người ta không nghi ngờ gì mới là chuyện lạ Đầu trưởng lưu tén gẫu Với tôi vài câu, rồi nói thẳng vào chuyện chính, đại ý là Lưu Giang vừa tốt nghiệp đại học còn chưa chính thức đi làm, mọi người trong nhà muốn cậu ta về nông thôn học tập kỹ thức thực tỉ một thời gian. Nghe xong, tôi không khỏi bật cười, chắc là ông cụ nhà họ Lưu đã thật sự nổi trận lo đinh, bèn đuổi thằng cháu này đến đây để chịu tội. Tôi mỉm cười, nhìn hàn em họ, vui vẻ nói, không có gì đâu, chẳng phải chỉ là thêm bác thêm rũa thôi sao, chuyện nhỏ ấy mà, dù sao. Thì sau này cũng còn rất nhiều chuyện cần nhờ đến đòi trưởng Lu Tôi tất nhiên phải cố gắng giúp đỡ anh ta rồi Suốt buổi chiều đòi trưởng Lu không ngừng dặn dò Lu Giang đủ thứ chuyện lặt vặt Lu Giang tuy có chút tức tối, nhưng rốt cuộc vẫn nhẫn nhịn không kể lại Cho đến lúc đòi trưởng Lu ăn tối xong và rời đi Còn ta mới thở vào một hơi nhẹ nhõm ngoảnh đầu hỏi tôi Sao chị lại quen biết anh họ của tôi thế? Tôi cười đáp đều do duyên phận cá thôi. Nếu không sao cậu có thể đến thôn chúng tôi được chứ? Lưu Sen thầm thực lùm tôi một cái nói, tôi đâu có muốn đến đây, nếu không phải vì. mà nói được một nửa, cậu ta đã ngừng lại. Tôi thầm đón chắc cậu ta bị ông nội đùa đến đây, trong lòng cũng thấy xấu hổ vô cùng. thực ra tôi cũng có lòng muốn hợp tác với cậu ta, vì ở một nơi nhỏ bé như trần da trang này tuy tốt. Nhưng tôi cũng cần suy tính cho tương lai, vấn đề lương thực thì tất nhiên không phải lo gì cả, vì tôi đã chuẩn bị đủ cho mấy chục năm sau, nhưng con người sống trên đời đâu phải chỉ ăn uống. Mấy năm nữa, khi tiêu hết tiền mặt trong tay, tôi và tiểu Minh Tiễn chắc phải làm vào cảnh túng quẩn. Bây giờ, ông trời đã đưa Lu Giêng đến tay tôi như vậy, không biết tận dụng thì thật là có lò với bản thân. Thời buổi này, người vừa có kiến thức vừa có chí tiến thủ như cậu ta đâu có nhiều, quan trọng nhất là cậu ta không có tiền vốn. Tôi đón khi cậu ta bị ông nội đưa đến vùng nông thôn này tiền nong có lẽ đã bị lột sạch, chắc đến số hộp cậu cũng bị giấu đi mất, mà thời buổi này nếu thứ mất hai thứ đó, làm chuyện gì cũng sẽ hết sức khó khăn. Có điều chuyện này thì tôi cũng không vội, một lần nghe ý của đội trưởng Lu, chắc Lu sẽ ít nhất cũng phải ở đây đến Tết rồi mới về, phải là cậu ta xuất phục có bản lĩnh thật sự hay không, tôi còn phải kiểm tra mới biết được, lỡ như cậu ta chỉ biết ba hoa khoác lát, chẳng phải tôi lỗ nặng hay sao? Lưu Giang ăn cơm xong liền đi đến nhà trưởng thông Trần, tôi ngồi dạy Tiểu Minh Điển đọc sách và kể chuyện cho nó nghe. Sau mấy ngày dần thích ứng về cơ bản, tôi đã không còn biết nuôi vì những câu hỏi mang tầm bóc lớn của tiểu binh tiễn nữa. Trẻ con mà lại đang trong giai đoạn tìm tòi học hỏi, nảy sinh một số suy nghĩ kỳ quái cũng là chuyện rất bình thường. Tôi thầm an ủi bản thân như vậy.